Thần thị nói, nhờ Thiến hỏi thăm sức khỏe cụ và bà bên ấy hộ cháu ạ. Phượng Thư nhận lời, đi đến buồng tu thị. Vừa thị nói, Thiến xem cháu thế nào ạ. Phượng Thư cúi đầu một lúc nói, chẳng có cách nào cứu được, chỉ nên cho sắm sửa đồ hậu sự cho cháu. Mượn cách sung, họa may, giữ, hóa lành chăng. Vừa thị nói, tôi đã thầm sai người đi sắm rồi, nhưng chưa có khổ tốt. Thỏng thả sẽ sắm sau. Phượng Thư uống nước trò chuyện một lúc nói Tôi phải về trình cụ đây ạ. Vô thị bảo Nói cho có ý nhé, đừng để cụ phải lo. Ờ, tôi biết rồi. Phượng Thư đứng dậy về trình giảng mẫu. Vợ cháu Dung có lời sang thăm sức khỏe bà, lệnh tạ ơn bà Và nó nói là hơi đỡ xin bà cứ yên tâm ạ. Hãy nó hơi khá một chút, sẽ sang hầu ngay ạ. Giả mẫu nói, cháu xem nó thế nào? Dạ hiện giờ chưa ngại, tinh thần còn khá lắm ạ. Giả mẫu nghe nói, ngẫm nghĩ một lúc, bảo, cháu hãy thay quần áo rồi đi nghỉ đi. Phượng Thư vâng lời, ra thăm Vương Phu Nhân rồi về nhà. Bình Nhi đem quần áo đã khư ấm cho Phượng Thư thay. Phượng Thư ngồi xuống, hỏi, ở nhà có việc gì không? Bình Nhi pha trả mang đến, nói, Dạ không có việc gì ạ, chỉ có chị Vượng đem nộp tiền lãi 300 lạng bạc, tôi đã nhận rồi ạ. Lại có cậu thủy sai người sang xem mở của nhà không để sang thăm ạ. Phượng Thư nghe nói, hừ một cái. Thằng chục sinh này đáng chết, xem nó đến đây làm cho gì. Bình Hy nói, cậu thủy có việc gì mà cứ hay đến thế ạ? Phượng Thư mới kể lại câu chuyện gặp hắn và những lời lẽ cử chỉ của hắn trong vườn hoa Phủ Ninh cho Bình Nhi nghe. Bình Nhi nói, Hứ, <cười> kẻ lại muốn ăn thịt ngỗng trời, cái đồ khốn nạn. Không có luân thường gì. Nó có bụng giả ấy, tất nhiên phải chết không toàn vẹn được đâu. Phượng Thư nói, Cứ để hắn lại đây, ta sẽ có cách. Hồi thứ 12, Vương Hy Phượng độc ác bày cuộc tương tư. Giả thiên tường chết oan, soi gương phòng nguyện. Phượng Thư đang nói chuyện với Bình Nhi thì có người vào báo. Cậu Thị đến chơi ạ? Phượng Thư bảo. Ờ, mời vào đây. Giả Thị thấy mời trong bụng mừng thầm, vội vã vào ngay. Khi gặp Phượng Thư, hắn vui vẻ chào hỏi luôn mồm. Phượng Thư làm ra sáng ân cần mời hắn ngồi uống nước. Giả Thụy thấy Phượng Thư trang điểm càng thêm say sư liền lên riêng mắt hỏi Anh nhà sao mà chưa về? Tôi cũng không biết tại làm sao Hay là đi đường lại có ai buộc chân nên không về được rồi À cũng có lẽ thế Thế mới biết bọn đàn ông bạ người nào yêu người ấy Giả Thụy cười nói Chị lầm rồi tôi thì không phải hạng người ấy đâu Phượng Thư cười nói Mấy người được như chú, 10 người chưa chắc đã được một người. Giả Thụy nghe nói mừng lắm, gãi mặt gãi tai, nói. chắc ngày nào chị cũng buồn lắm nhỉ? Ờ, đúng đấy, chỉ mong có người đến chơi nói chuyện cho đỡ buồn. Tôi thì ngày nào cũng được dỗi, thỉnh thoảng đến chơi với chị cho đỡ buồn, có được không ạ? Chú nói đùa đấy chứ ạ, khi nào chịu đến đây? Trước mặt chị, nếu tôi nói dối thì trời đánh thánh vật. Chỉ vì thường nghe nói chị ghê gớm lắm, đối với chị hơi sửa xuất một tí cũng không được, cho nên tôi sợ không dám đến. Này thấy chị là người vui vẻ, rất thương người, sao tôi lại không đến, dù có chết cũng cam lòng. Phượng Thư cười nói, chú là người tinh xanh hơn anh em cháu Dung nhiều, mặt mũi họ sáng sủa thế, cư tưởng bụng họ cũng tinh xanh, hay đâu họ đều là hạng người lần thần. Chẳng hiểu bụng người ta một tí nào. Giả thị nghe nói, bụng càng rộn rực, toàn sấn lại ngắm nghía cái túi của Phượng Hư, lại hỏi Phượng Hư đeo cái nhẫn gì. Phượng Hư khẽ nói, đừng cắn một tí nào, đừng để bọn người nhà trông thấy đấy. Giả thị nghe nói, tường chừng như những lời vua ban Phật dạy, vội lùi xa xa, Phượng thư cười bảo, thôi hãy về đi. Tôi ngồi lại một lúc nữa, chị nhẫn tâm nhé. Ban ngày ban mặt, kẻ đi người lại luôn, ngồi lại đây sao tiện. Hãy về đi. Đến tối, độ đầu canh một, lần đến cái nhà trúng phía tây chờ tôi. Xã Thụy nghe nói, như được của báo vội nói. Đừng đánh lửa nhé. Nhưng chỗ ấy nhiều người đi lại lắm, núp vào đâu được. Cứ yểm chí tôi cho những đứa canh đêm nghỉ hết, hai bên đóng cửa lại. Chẳng còn có ai đâu. Giả thị nghe nói mừng quá vội cáo từ, trong bụng chắc mầm. Chờ đến chiều tối hắn mò sang phụ vinh, đường lúc sắp đóng cửa hắn lèn vào cái nhà trống, quả thấy tối om chẳng có người nào đi lại. Cửa sang bên nhà phả mẫu đã khóa rồi, chỉ còn cửa phía đông chưa đóng. Giả thị lắng nghe giờ lâu chẳng thấy ai đến, chợt nghe tiếng lách cách cửa phía đông cũng đóng hết. Giả Thư Nghi sốt ruột nhưng không dám lên tiếng, khè khè lần đến đầy mấy cái, thấy cửa đóng chặt như thùng sắt, bây giờ hắn muốn ra cũng không được. Phía nam phía bắc đều là tường cao, muốn trèo cũng không có chỗ vịn. Chỗ ấy lại là nơi vắng rùa, xung quanh hốc, trời tháng khạp đêm vài gió bất thổi hun hút, rét buốt đến xương. Ai đứng đó một đêm có thể chết cứng được. Chờ mãi đến mờ sáng, thấy một bà già mở cửa phía đông rồi sang gọi cửa phía tây. Lúc bà già hoảnh mặt lại, hắn liền cắn đầu cắm cổ chạy biến mất. May trời còn sớm, chưa ai dậy, hắn lẻn ra cửa sau chạy một mạch về nhà. Vì bố mẹ mất sớm và ở với ông là đại nho, đại nho dậy trống rất nghiêm không cho ra ngoài một bước. Sợ cháu uống rượu đánh bạc, học trai gái gì chăng? Hại đến việc học. Này thấy cháu suốt đêm không về, đại nho rất bực bội, cho là không rượu chè thì cờ bạc hoặc trai gái, hát sướng, chứ ngờ đâu lại là cái chuyện tội nợ ấy. Giả thị sợ toát mồ hôi, phải nói dối. Cháu đến thăm cậu, trời tối quá, cậu giữ ngủ lại một đêm mà Đại nho nói. Giờ này mày đi đâu là phải xin phép tao? Sao hôm qua lại dám tự tiện lẻn đi? Như thế là đáng đánh đòn rồi đấy. huống chì lại còn nói dối. Bèn đánh giả thủy ba bốn chục roi thật đau, lại không cho ăn cơm, bắt phải quỳ học bù 10 buổi mới tha. Giả thủy bị rét một đêm, lại bị một trận đòn đau phải nhịn đói, quỳ ở dưới đất mà học, hổ sở môn phần. Nhưng lòng tà vẫn chưa chịu bỏ, Giả Thụy vẫn chưa biết mưu trước của Phượng Thư. Qua vài ngày được lúc rỗi, hắn lại tìm đến. Phượng Thư làm ra bộ trách mốc sai hẹn, Giả Thụy vội vàng thề ngay. Phượng Thư thấy hắn tự đâm đầu vào chồng, lại bày mẹo khác để cho hắn tỉnh ngộ, bèn và cách hẹn. Tối hôm nay, đừng đến chỗ cũ nữa, cứ đến chờ ở cái gian nhà bỏ trống. Con đường sẽ sang buồn tôi, đừng có lầm đi nhá. Thật thế hả? Không tin thì đừng đến. Thế nào cũng đến, nhất định đến rồi chết cũng đến à. Thế bây giờ hãy về đi. Giả thị chắc mầm, tối ấy thế nào cũng ổn chuyện, ra về ngay. Bây giờ Phượng Thư mới điều binh khiển tướng, đặt sẵn vòng vây. Giả thị chỉ mong sao chóng tối, chờ mãi cho đến chiều, không ngờ lại có người trong họ đến chơi, ăn cơm tối xong mới về. Đến lúc lên đèn, hắn lại phải đợi cho ông đi ngủ rồi mới lèn sang phủ vinh, đứng chờ ở chỗ hẹn. Hắn đi đi lại lại, loanh quanh, lúng cuốn như kiến bò trên nồi nước sôi. Biền trái chẳng thấy bóng người, bên phải cũng chẳng có tiếng động. Hắn vừa sợ vừa ngờ, hay là không đến, lại làm cho ta chịu giết một đêm nữa chăng? Đừng lúc vân vân, thấy lù lù một bóng đen đi đến, Giả Thủy đoán chắc là Phượng thư. Người ấy vừa đến gần, Giả Thủy ôm chầm lấy như hổ đói vồ mồi, mèo đói phụ chuột, nói: "Chị ơi, làm cho tôi chờ lâu thế đi được." Hắn ôm ngay lên giường hôn hít cởi phải quần, rồi cứ ca oai mẹ ơi kêu quấn quời lên. Người ấy lặng yên chẳng nói gì, Giả Thủy cũng đang cởi phải quần. Định nghiệp cuộc, trần có bóng đèn lấy sáng, và tường cầm nến xoay hỏi. Ai ở trong nhà ấy? Người nằm trên giường té ra là giả dung cười nói. Chú Thụy định hiếp tôi đấy. Giả Thụy xấu hổ quá không lần vào chỗ nào được, quay mình toan chạy, giả tưởng giữ lại bảo. Không được chạy, thím liễn đã kính với bà hai là chú đến gẹo thím ấy. Thím mới dùng kế giữ được chú ở đây. Bà hài nghe nói tức lộn ruột bảo đến bắt chú. Chú phải theo tôi đi ngay. Giả Thụy sợ hết hồn, nói. Cháu ơi, cháu cứ nói là không tìm thấy chú, ngày mai chú sẽ hậu tạ. Giả Tường nói. Tha cho chú cũng chẳng sao, nhưng chú định tạ bao nhiêu, nói miệng không được phải viết văn tự. Giả Thụy nói. Viết thì viết thế nào? Có khó rồi, cứ nói là chú thua bạc, vây bao nhiêu lạng là được. Ở điều ấy cũng dễ thôi, nhưng không có giấy bút. Giả Thường lấy giấy bút, ra vẻ làm phúc làm đức, bắt Giả Thụy phải viết văn tự và ký tên, vay 50 lạng. Xong xuôi đầu đấy, hắn lại bắt điều đình với Giả Dung. Lúc đầu Giả Dung nhất định không nghe, chỉ nói. Ngày mai báo cho cả họ biết, xem họ phân sự ra sao. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.